1. Sự sống ra đời từ bao giờ Trái đất mà chúng ta đang sống là muôn hình muôn vẻ, đầy những sự sống đang sinh sôi. Cho đến nay, các loài sinh vật đã biết trên thế giới có khoảng hơn một triệu trăm ngàn loài. Thêm vào đó, có nhiều chủng loại mới vẫn chưa được phát hiện. Các nhà khoa học dự đoán, trên cả trái đất tồn tại khoảng 10 triệu đến 30 triệu loài sinh vật. Kỳ diệu là những loài này có số lượng lớn, hình dáng khác nhau nhưng lại do cùng một tổ tiên tiến hóa thành. Vậy thì tổ tiên cổ xưa này ra đời từ bao giờ, phát triển như thế nào? Muốn giải đáp vấn đề này, chứng cứ chủ yếu nhất chính là hóa thạch. Ngày nay hóa thạch cổ xưa nhất mà loài người được biết là loài vi khuẩn nguyên thủy được phát hiện ở Australia, niên đại sinh tồn của nó cách đây khoảng 3,5 tỷ năm. Căn cứ vào suy đoán này, tổ tiên của sự sống có thể xuất hiện cách đây 3,5 tỷ năm. 4 tỷ năm trước đây trên trái đất đã hình thành hải dương nguyên thủy lúc đó độ ấm của nước biển rất cao cùng với sự giảm dần của nhiệt độ nước đã xuất hiện những điều kiện bên ngoài cần thiết cho sự ra đời của sự sống mới tuy nhiên tình trạng khí quyển vẫn rất tồi tệ trong không khí hầu như không có oxy như vậy sự sống nguyên thủy xuất hiện sớm nhất chỉ có thể là sinh vật sống không cần oxy ngoài ra do thiếu oxy không gian trên trái đất không thể hình thành tầng ozone không có tầng ozone ngăn cản đi tử ngoại như đi vào nơi không người cùng một lúc giết sạch và uy hiếp những sự sống non nớt vậy là sự sống nguyên thủy đành phải sống thu nhỏ dưới biển sâu mười mấy mét thậm chí mấy chục mét cùng với sự phát triển chậm chạp của sinh vật hai phẩy sáu tỷ năm trước đây loại tảo màu lam lục đã xuất hiện loài tảo này có chất diệp lục có thể tạo ra oxy thông qua tác dụng quang hợp, do vậy các sinh vật đơn bào thích hợp với môi trường có oxy đã lên được vũ đại lịch sử. Phần lớn oxy lúc đó đều kết hợp với sắt trong nước biển, hình thành nên oxit sắt. Do vậy đã hình thành nên các mỏ sắt ngày nay vẫn còn phổ biến trên thế giới. Đó là tài nguyên đã đảm nhận được bảy mươi phần trăm nhu cầu sắt cho xã hội. Có thể nói trái đất trong thời cổ đại xưa đã để lại di sản to lớn cho loài người hiện đại chúng ta. Một số người hiểu biết về quy luật di truyền có thể sẽ hỏi sự tích diễn của sự sống được tiến hành thông qua một thông tin mật mã di truyền ADN. Vậy thì mật mã di truyền đầu tiên của sự sống là do ai truyền cho? Bởi vậy, rất nhiều nhà khoa học đã làm nhiều cuộc nghiên cứu lớn, trong đó có hai nhà khoa học Mỹ, Oakley và Miller, đã làm một cuộc thực nghiệm rất nổi tiếng. Nhằm giải đáp vấn đề này, họ trộn nước và các thành phần khí quyển như Ammoniac, CH4, Hydro của thời kỳ trái đất nguyên thủy vào bình thủy tinh, chịu nóng, và dùng hình thức phóng điện để mô phỏng chớp. Sau một tuần, trong bình thủy tinh đã sinh ra các phân tử hữu cơ như HCOOH, CH3COOH, CH3CHOH, COOH, và các thành phần axit amin cấu thành protein. Hiển nhiên những hiện tượng tự nhiên như chớp có thể tạo ra các phân tử, hình thành nên sự sống. Nhưng từ phân tử phát triển thành sự sống nguyên thủy là một quá trình rất dài, không thể là một thực nghiệm đơn giản mà có thể đưa ra kết quả được. Nhưng bất luận như thế nào thì cuộc thực nghiệm đã đem đến quỹ đạo mà sự sống có thể phát triển, đồng thời đã làm cơ sở cho việc nghiên cứu cao hơn nữa. Sự sống phát triển đến 1,6 tỷ năm trước, Các sinh vật đa tế bào đã hình thành từ đó, sự biến đổi của sự sống được thay đổi ngày càng nhanh chóng. Đến khoảng 700 triệu năm trước, động vật không có xương sống sinh sống ở biển đã xuất hiện và phát triển rất nhanh chóng. Quân thể sinh vật nổi tiếng ở Australia chính là sản phẩm của thời kỳ này. Khoảng 570 triệu năm trước, sinh vật phát triển thành những kết cấu tổ chức cứng, nó khác so với sinh vật tổ chức mềm. Và chúng rất dễ biến thành hóa thạch, bởi vậy dấu vết hóa thạch ở các nơi trên thế giới từ thời kỳ này bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Địa chất học gọi thời kỳ này là kỷ tiền Camry. Kỷ Camry đến đã đánh dấu sự đa dạng hóa nhanh chóng của sinh vật, do vậy thời kỳ này cũng được gọi là thời kỳ bùng nổ của sự sống. Ngày nay các sinh vật đại biểu nhiều lớp trên thế giới mà chúng ta có thể liệt kê ra đều có thể tìm được trong quần thể hóa thạch của thời kỳ này. 2. Tại sao sinh vật có thể bị tuyệt chủng? Chim dodo đô và chim bồ câu Bắc Mỹ là những sinh vật đã từng tồn tại trên trái đất, với số lượng lớn và sớm đã trở thành di vật của lịch sử. Những loài động vật quý hiếm khác như hổ Đông Bắc, voi châu Phi, hát tinh tinh, hiện nay cũng đã đến thời điểm mấu chốt của sự tồn vong. Các nhà khoa học dự đoán, thời đại mà chúng ta đang sống chính là thời đại tài họa của sinh vật. Tốc độ tuyệt chủng của nó tương đương gấp 4.000 lần của thời đại khủng long. Vậy thì tại sao sinh vật có thể bị tuyệt chủng khi mà rất khó biến hóa thành công? Tại sao hiện nay tốc độ tuyệt chủng lại nhanh như vậy? Đầu tiên chúng ta hãy nhìn xem chim đô đô bị tuyệt chủng như thế nào. Chim đô đô thân dài 1 mét Thấy trọng có thể đạt tới 20 kg, đã từng sống trên đảo Madagascar, châu Phi. Tuy được gọi là chim, nhưng nó lại giống gà, vịt nuôi ở nhà, mà hiện nay chúng ta thường thấy. Chúng không có khả năng bài lượn. Khi dấu chân của loài người đặt lên mảnh đất màu mỡ này, thì thịt của chim đô đô đã nhanh chóng xuất hiện trên bàn ăn. Vậy là trong thời gian không đầy 200 năm, chim đô đô đã bị loài người tiêu diệt sạch chim bồ câu bắc mỹ cũng có số phận tương tự như vậy, chỉ khác là tốc độ tuyệt chủng nhanh hơn. Năm đó giữa mỹ và mexico có khoảng mấy tỉnh cầu bắc mỹ tự do bay lượn, số lượng nhiều đến nỗi khiến người ta cảm thấy sợ. Ngay sau đó những tiếng súng vang dội lên không trung không ngớt, và đến năm 1914 thì loài động vật nhỏ bé này đã bị đi vào chủng. Từ hai ví dụ trên chúng ta có thể thấy rằng hoạt động của loài người là nguyên nhân chủ yếu làm cho một số động vật bị tuyệt chủng cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội loài người khi con người bắt đầu sử dụng các loại công cụ hiện đại để chặt cây phá rừng thì những cánh rừng hoang dã xưa kia dần dần bị những tòa nhà cao tầng chiếm lĩnh nơi sinh sống vui chơi của rất nhiều động vật bị tiêu hủy loài người phát triển đồng thời với không gian sinh tồn của chính mình và đã trực tiếp gây ra các nguồn ô nhiễm Việc xả nước bẩn và nước thải đã làm cho sự sinh sôi của động vật bậc thấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và cũng gây khó khăn đến nước uống cho động vật bậc cao. Ngay sau đó chúng ta nhìn thấy một số khu vực có trình độ công nghiệp hóa tương đối cao. Không chỉ là động vật hoang dã, có khi cả những vật nuôi trong nhà cũng sẽ biến thành dị dạng. Nếu tiếp tục như vậy, sự tuyệt chủng của các loài động vật này chỉ còn là vấn đề thời gian loài người còn đưa nhiều động vật lên bàn ăn ví dụ như ếch tuy sau khi trở thành món hàng thường xuyên có mặt ở chợ thì việc quản lý đồng ruộng ngày càng ý lại vào thuốc trừ sâu sự ô nhiễm của thuốc trừ sâu ngược lại đã phá hoại môi trường sinh thái của ếch sự tuần hoàn ác nghiệt này chắc chắn sẽ đưa loài ếch đi vào con đường tuyệt chủng thực ra không chỉ có loài ếch mà cả loài bò sát loài chim loài động vật có vú thậm chí cả côn trùng cũng đều trở thành đối tượng truy đuổi của các thực khách sự xuất hiện của một loài sinh vật phải trải qua sự biến hóa mấy vạn năm mấy chục vạn năm vậy mà muốn tiêu diệt nó có lẽ chỉ cần thời gian mấy năm đương nhiên sự tuyệt chủng của một số loài sinh vật là một sự tất nhiên trong lịch sử tiến hóa sinh vật ví dụ như quần thể sinh vật cách đây sữa do sự phát triển của động vật đã xuất hiện quần thể mô cứng như loài giáp xác những sinh vật Chỉ có kết cấu mô nhuyễn thể, không chống lại được sự tấn công, đành phải trở thành miếng mồi ngon cho các động vật khác. Có thể nói đây là một loài sinh vật kế thừa của đời trước. 3. Chất xúc tác trong cơ thể sinh vật có tác dụng gì? Bất kể động vật, thực vật hay loài người, trong cơ thể đều tồn tại các loại chất xúc tác. Hoạt động sự sống của chúng đều không thể tách rời sự giúp đỡ của chất xúc tác. Chất xúc tác quan trọng như vậy, trên thực tế là một loại protein có tác dụng xúc tác trong cơ thể sinh vật. Dưới tác dụng của chất xúc tác mới, có thể có hoạt động sự sống như tiêu hóa, hô hấp, vận động sinh trưởng, phát dục sinh sôi, mới có thể xuất hiện sự biến đổi hóa học như sự trao đổi chất. Chất xúc tác có tác dụng xúc tác rất mạnh, có thể nâng tốc độ phản ứng sinh hóa trong cơ thể sinh vật lên 100 triệu, đến gần 10 tỷ lần. Ví dụ loài người hay một số động vật bậc cao thì trong thức ăn có một lượng tinh bột lớn. Những tinh bột này được đưa vào trong cơ thể, nếu như không có chút xúc tác tinh bột tham gia vào xúc tác thì không thể thủy phân thành monosaccharide mà cơ thể sinh vật có thể sử dụng được. Có thể nói động vật đưa thức ăn vào đường ruột tiêu hóa phân giải, sau đó vật chất phân giải ra sau khi được hấp thu. Trong các tổ chức tế bào tiến hành sự biến đổi phức tạp và biểu hiện ra thành các hiện tượng của sự sống, thì đều được tiến hành dưới tác dụng của chất xúc tác. Thực ra không chỉ là động vật và loài người, mà hạt giống của thực vật qua nảy mầm, khai hoa, kết quả và tiến hành tác dụng quanh hợp, cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của chất xúc tác được. Chất xúc tác phát huy được tác dụng quan trọng trong cơ thể sinh vật, và cũng đặc biệt thích hợp sinh tồn trong cơ thể sinh vật đây là do chất xúc tác đặc biệt mẫn cảm đối với nhiệt độ cao mà phản ứng sinh hóa trong cơ thể sinh vật đều là được tiến hành dưới nhiệt độ thường áp suất thường làm cho chất xúc tác thường ở trạng thái hoạt tính nếu như chất xúc tác bị đốt nóng lên thì chúng sẽ mất đi hoạt tính bốn có sinh vật nào không bao giờ bị chết không rất nhiều sinh vật kể cả con người đều không tránh khỏi cái chết đây là một hiện tượng tự nhiên mà tất cả mọi người đều phải chấp nhận nhưng nếu chúng ta nghiên cứu tỉ mỉ thì có thể phát hiện đối với vi khuẩn và đại đa số động vật nguyên sinh thì chết không phải là một kết quả tất nhiên điều này là như thế nào tại sao sự sống lại phải chết chúng ta đều biết bản chất của sự sống là gen di truyền do tác dụng của các nhân tố bên ngoài như tia tử ngoại ô nhiễm vân vân Và sự thay đổi bên trong của các tế bào, kết cấu ren sẽ không thể tránh được phát sinh tổn thương nhất định. Thông thường tổn thương này có thể bị loại bỏ, thông qua chức năng phục hồi của chính tế bào. Nhưng nếu sự tổn thương đã đạt đến mức độ nhất định, thì sự phục hồi là rất khó khăn, hoặc không thể phục hồi được hoàn toàn. Dẫn đến sự lão hóa của các cơ quan, của các tế bào, cuối cùng dẫn đến cái chết của sinh vật. Chết là một kết cục không thể tránh được. Vậy thì tại sao còn có sinh vật không bao giờ chết? Nguyên nhân của cái gọi là những vi khuẩn hay một số động vật nguyên sinh không chết là vì chúng có một khả năng tự phục chế rất mạnh. Lấy trùng biến hình amip làm ví dụ, sinh vật loại nhỏ này trong thời gian rất ngắn, thông qua phân tách có thể tự phục chế với số lượng lớn. Như vậy cho dù một vài cá thể có thể lão hóa, có thể chết, nhưng cá thể khác vẫn đang phục chế. Chỉ cần điều kiện dinh dưỡng cho phép, thì chúng vẫn có thể phục chế không ngừng. Bởi vậy, người và động vật đa tế bào khác, số dĩ có thể chết là do trong tế bào có cơ chế ngăn chặn sự phân tách không hạn chế, giống như lớp một bộ phanh xe tốt Nếu không phải như vậy, thì loài người chúng ta không thể tưởng tượng nổi sẽ đồng đến như thế nào. Nếu như bộ phanh xe nào đó mất tác dụng, tế bào ở đó cứ liên tục phân tách, sinh sôi không hạn chế cuối cùng sẽ hao mòn hết toàn bộ chất dinh dưỡng trong cơ thể sinh vật tế bào đó sẽ trở thành tế bào ung thư năm tại sao sinh vật cũng có thể khai thác quặng nói đến hầm mỏ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cảnh tượng máy móc chạy âm âm trên công trường những chiếc cần cẩu to lớn chuyển một số lượng lớn quặng lên những chiếc xe tải song phương thức khai thác mỏ kiểu này chỉ thích hợp với khai thác quặng dầu Còn đối với một số quặng nghèo, thì chi phí máy móc khai thác quặng và tinh luyện kim loại phải trả giá rất cao, mất đi giá trị kinh tế của khai thác. Trong trường hợp như vậy, các nhà khoa học liền lợi dụng sinh vật để giải quyết vấn đề khó khăn này. Ví dụ như có một số quặng đồng có hàm lượng đồng rất thấp, không có giá trị chiết xuất, nhưng cũng không thể để lãng phí. Lúc này vi khuẩn có thể phát huy được tác dụng đặc biệt của mình. Người ta để quặng chất đóng trong nước ao để một số vi khuẩn đặc biệt sinh sôi nhiều trong nước ao. Chúng biến sulfur dioxide lưu huỳnh thành axit sulfuric mà dung dịch axit sulfuric có thể hòa tan đồng trong quặng đồng thành dung dịch sunfat đồng. Như vậy, việc chiết xuất đồng từ trong sunfat đồng thì đơn giản hơn nhiều. Sinh vật khai thác quặng có khi còn cần sự tham gia đồng thời của động vật và thực vật trong gia tộc các nguyên tố kim loại có một thành viên gọi là tanpa nó thuộc vào kim loại hiếm chiết xuất khó do vậy giá cả rất đắt trước đây con người chỉ có thể chiết xuất được số lượng ít tanpa từ trong phòng thí nghiệm được coi là vật liệu nghiên cứu quan trọng sau đó phát hiện ra có một loại thực vật gọi là cỏ tử linh lăng có thể hấp thu được tanpa đem lại hy vọng mới cho việc sản xuất số lượng tương đối lớn tanpa nhưng trong sản xuất thực tế con người đã gặp phải rắc rối bởi vì cỏ tử linh lăng là một loại cỏ nuôi súc vật rất tốt nếu như đem toàn bộ chúng đốt thành than lại từ trong than chiết xuất tan ta thì sẽ lãng phí mất một lượng lớn cỏ nuôi súc vật để giải quyết mâu thuẫn này các nhà khoa học lại tiến hành nghiên cứu sâu hơn kết quả phát hiện ra rằng trong phấn hoa của cỏ tử linh lăng có lượng tan ta rất cao vậy là người ta đã tìm ra được một biện pháp tốt đạt được cả hai mục đích ở vùng cỏ tử linh lăng nuôi súc vật người nuôi thả nhiều ông mật lợi dụng ông mật làm tay truyền bá thứ hai chiết xuất tanh ta như vậy lấy cỏ tử linh lăng hấp thu tanh ta từ trong đất lấy ông mật thu thập vấn hoa và gây mật cuối cùng con người chiết xuất ra tanh ta quý hiếm từ trong mật ong kết quả là cỏ tử linh lăng không cần phải tiêu hủy Mật ong qua chiết xuất vẫn rất thơm, ngọt và còn là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Phương pháp mới để sinh vật khai thác quặng càng ngày càng được sự hoan nghênh, do đó nó có nhiều ưu điểm. Phương thức khai thác quặng này không cần nhiều thiết bị phức tạp, có thể kết hợp việc khai thác quặng với tinh luyện thành một, không chỉ thao tác thuận tiện và giá thành thấp, còn đặc biệt thích hợp với quặng nghèo, quặng phế liệu, quặng còn lại và xử lý quặng cặn đã có tác dụng thần kỳ, biến quặng phế thải thành quặng quý hiếm. 6. Động vật khác với thực vật ở điểm nào? Động vật và thực vật đều thuộc về sinh vật, nhưng chúng lại là hai loại sinh vật lớn khác nhau hoàn toàn. Hầu như mọi người đều có thể phân biệt được chúng. Nhưng có một số loại vừa giống động vật, lại vừa giống thực vật. Ví dụ như san hô mà mọi người đều rất quen thuộc, cách đây hơn 100 năm về trước. Do nó nhìn giống như có rễ cây, thân cây, lá cây và cành cây, nên dễ nhận nhầm nó là một loại thực vật. Vậy thì rốt cuộc, động vật và thực vật có những sự khác biệt chủ yếu nào? Các nhà khoa học quy nạp thành bốn phương diện. Hầu như tất cả thực vật đều nảy mầm sinh trưởng, khai hoa kết quả cùng một chỗ. Cũng có thể nói là nếu không, động đến góc đất thì sống được cả đời đương nhiên bên trong này cũng có chút ngoại lệ, như thực vật thủy sinh loại nhỏ, sống trôi nổi trên nước. trái ngược lại với thực vật, đại đa số động vật để tìm thức ăn, tránh địch hay nguyên nhân khác, thường chạy đi chạy lại, nằm ở trạng thái vận động. Thực vật từ nhỏ đến lớn, các khí hoàng vẫn phát sinh thay đổi tăng giảm không giống nhau, ví dụ như thời kỳ nhỏ chỉ có rễ cây, thân lá, lá cây, sau khi trưởng thành mọc ra hoa sau khi hoa héo tàn lại kết ra quả, mà đại đa số động vật trừ động vật bậc thấp ra, bất kể là bé hay lớn, thì các khí quan như ngũ quan tứ chi không tăng không giảm, chỉ là thể tích to nhỏ không giống nhau. ví dụ sư tử con hay hổ con vừa được sinh ra là đã có đầy đủ các khí quan giống như cha mẹ của chúng. về đặc tính thói quen sinh sống của hai loài mà nói, thực vật có đặc điểm rất quan trọng đó chính là ngoài số ít thực vật ký sinh và ăn ruộng ra thì chúng đều có thể tiến hành tác dụng quan hợp có thể tự tạo ra lương thực nuôi sống chính mình động vật lại không thể làm được điều này chúng chỉ có thể dựa vào thức ăn thực vật hoặc thức ăn động vật khác để nuôi sống bản thân sự khác biệt giữa thực vật và động vật còn có một tiêu chuẩn rất nghiêm khắc quan sát tế bào của chúng dưới kính hiển vi thì sẽ phát hiện tế bào của thực vật đều có một tầng vách tế bào vừa dày vừa cứng, mà tế bào động vật thì chỉ có màng tế bào, lại không có vách tế bào. 7. vi sinh vật có những đặc điểm gì? Trong vương quốc của sinh vật có một loại sinh vật đơn bào đặc biệt nhỏ, do vậy các nhà khoa học gọi chúng là vi sinh vật. Vi sinh vật ngoài cá thể nhỏ ra còn có điểm nào khác nữa? Thứ nhất, vi sinh vật có khả năng sinh sôi đáng kinh ngạc, chỉ cần điều kiện thích hợp. Trong thời gian 20 phút, thậm chí ngắn hơn, nó có thể sinh ra một thế hệ mới. Nếu như không có sự hạn chế của điều kiện tự nhiên, một vi sinh vật chỉ cần sinh sôi trong thời gian 2 ngày, con cháu đời sau tập hợp lại, thì trên trái đất này có nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Sức sinh sôi quá lớn như vậy là sự lạc hậu của các vi sinh vật. khả năng thích ứng sinh tồn của các vi sinh vật cũng vượt xa các sinh vật khác ví dụ có một loại vi khuẩn có thể tiến hành tác dụng quang hợp dưới ánh sáng mặt trời chiếu có thể sống không dựa vào khí oxy nhưng một khi để chúng trong môi trường tối thì chúng có thể lập tức thay đổi lợi dụng khí oxy để sống nếu như đặt chúng ra nơi ánh sáng thì chúng lại có thể lập tức tiến hành tác dụng quang hợp sống không cần khí oxy các nhà khoa học khi nghiên cứu khả năng thích ứng của các vi sinh vật đã phát hiện một khi Chất dinh dưỡng mà chúng hấp thu có thay đổi thì nó sẽ phát sinh biến hóa tương ứng trong 1 trên 1.000 giây. Nếu như điều kiện môi trường thay đổi xấu đi nhanh chóng, thì có một số vi sinh vật sẽ đi vào trạng thái ngủ đông để chống lại môi trường tồi tệ bên ngoài. Chờ điều kiện môi trường có cải thiện thì nó sẽ tỉnh lại. Ví dụ như bào tử vi khuẩn nằm ở trạng thái ngủ đông, không sợ nhiệt độ cao, áp suất cao, khô và đói có thể nói là bào tử hầu như có thể sinh tồn dưới bất kỳ điều kiện tồi tệ nào. Vi sinh vật còn có một đặc trưng kỳ diệu là dễ thay đổi, cũng có thể nói là chúng dễ thay đổi theo sự thay đổi của tự nhiên, làm cho chúng có thể an cư lạc nghiệp trong môi trường mà các sinh vật khác không thể tồn tại được. Ví dụ có một số vi sinh vật có thể sống trong nước nóng 90 độ C hoặc trong axit sulfuric loãng và axit chlorhydric loãng chính vì vậy các vi sinh vật nhỏ bé mới trở thành một loại sinh vật phân bố rộng rãi nhất trên trái đất 8. vi sinh vật có thể tự nhiên sinh sôi không một đĩa thức ăn để lâu thì sẽ sinh ra một số sinh vật nhỏ bé có khi chúng ta chỉ biết thức ăn bị biến chất nhưng lại không thể nhìn thấy những sinh vật nhỏ bé này đó chính là bởi vì thị lực của chúng ta chưa đạt đến mức đó nếu như đặt thức ăn dưới kính hiển vi để kiểm tra thì kết quả sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Hóa ra trong đó có hàng nghìn hàng vạn sinh vật nhỏ bé. Chúng ta gọi những sinh vật nhỏ bé này là vi sinh vật. Vậy thì vi sinh vật trong thức ăn xuất hiện bằng cách nào? Thực tế đặt ra trước mắt chúng ta là, trong thức ăn, vốn không có vi sinh vật. Sau này chúng mới sinh sôi ra, bởi vậy lúc đầu mọi người cho rằng vi sinh vật là tự nhiên xuất hiện từ trong thức ăn. Học thuyết này được gọi là thuyết sản sinh tự nhiên của vi sinh vật. Vào thế kỷ thứ mười bảy, nhà nghiên cứu sinh vật của Italia phủ nhận cách nói này. Ông đã làm một cuộc thực nghiệm. Cuộc thực nghiệm như sau: trong hai bình đều để thịt, một bình mở nắp, còn bình kia dùng miếng vải mỏng bịch kính. Sau một thời gian, thì có ruồi bay vào trong bình mở nắp. Tiếp sau đó sinh ra giòi. Còn bình bịch vải vẫn không thấy ruồi và giòi rõ ràng thịt thiêu thối không thể xuất hiện rồi rồi chỉ có thể là kết quả sinh sôi của đời trước cuộc thực nghiệm này của clay D. đã phủ nhận thuyết sản sinh tự nhiên nhưng những người giữ ý kiến ngược lại thì cho rằng rồi là loài động vật ở bậc cao tương đối nên không thể tự nhiên phát sinh nhưng không có nghĩa là vi sinh vật cũng không thể tự nhiên phát sinh tạm thời thì ý kiến của hai bên chẳng co vẫn chưa ngã ngủ Chẳng mấy chốc lại bước vào thế kỷ 18, cha cố của Đạo Thiên Chúa, đồng thời là nhà nghiên cứu sinh vật của anh John Niederhand, cũng đã làm một cuộc thực nghiệm để ủng hộ thuyết sản sinh tự nhiên. Ông để nước thịt cừu đun nóng lên lửa khoảng 5 phút, cho vào trong bình và dùng gỗ mềm đẩy kính. Theo lý mà nói thì trong trường hợp này, vi sinh vật và rùi trong không khí không có cách nào chui vào trong bình được, cũng không thể có vi sinh vật sinh sôi được. Nhưng sau vài ngày, kết quả kiểm tra lại hoàn toàn trái ngược. Trong nước thịt cừu có rất nhiều vi sinh vật đang hoạt động, vậy là thuyết phát sinh tự nhiên đã tìm ra được những chứng cứ mới. Chính vào thời điểm này, ở Italia đã xuất hiện một nhà khoa học, tên là Blasavros Balanzani. Balanzani cho rằng khuyết điểm của Niederhaen có thể xuất hiện ở khâu đun nóng trong năm phút này. Nếu như 5 phút không đủ để giết chết tất cả các vi sinh vật ở trong bình, vậy thì kết quả này là bình thường. Bởi vậy, ông Balanzani đã làm phỏng theo phương pháp của Niederhand. Để làm một cuộc thực nghiệm, ông đổ nước thịt cù vào trong mấy bình, sau khi đun nóng bịch kín miệng bình, trong đó một bình đun nóng 5 phút, các bình còn lại đun nóng 1 giờ. Vài ngày sau, Balanzani đã kiểm tra Nhận thấy trong bình đựng nước thịt cừu đun nóng 5 phút thì có đầy vi sinh vật, còn trong bình đựng thịt cừu đun nóng 1 giờ thì không có sự tồn tại của bất kỳ vi sinh vật nào. Sự việc đến đây đã được chứng minh rất rõ ràng rồi, nhưng Niederhaen đã phản kích lại đúng 1 giờ, khó mà làm cho vi sinh vật sinh sôi tự nhiên sợ mà chết hết sạch được. Hơn nữa, Palanzani đã dùng phương pháp khi đun nóng bịch kính bình. Em rằng đã đẩy hết không khí trong bình ra ngoài, trong trạng thái chân không thì vi sinh vật tồn tại làm sao được. Hiển nhiên là Niederhand đã đối lý, do vi sinh vật đã có thể phát sinh tự nhiên thì sẽ không cần đến điều kiện nước đã đun nóng bao lâu. Vấn đề chỉ là trong trạng thái chân không thì kết quả thực nghiệm liệu đem lại cùng một kết quả không? Trong trường hợp này, Palanzani khi tiến hành cuộc thực nghiệm tiếp theo, đặc biệt chú ý khi bịch kính bình. Tránh để không khí lọt ra ngoài, kết quả chứng minh là hoàn toàn giống nhau. Như vậy cuối cùng Niederhand đã không thể nói câu nào được nữa. Năm 1860, nhà khoa học kim nhà vi sinh vật học nổi tiếng người Pháp Louis Pasteur đã thiết kế một cuộc thực nghiệm hợp lý hơn. Ông đổ nước thịt đun nóng vào bình chịu nhiệt cổ dài và cong, vừa không hạn chế sự ra vào của không khí, cũng không đun nóng bình. Kết quả phát hiện ra vi sinh vật đều dính lại phần công ở cổ bình, còn trong bình không có sự xuất hiện của vi sinh vật. Rõ ràng vi sinh vật xâm nhập từ trong không khí, từ đó đã phủ nhận triệt để thuyết phát sinh tự nhiên. Tuy nhiên vi sinh vật và tất cả các sinh vật khác cũng giống nhau, đều phải trải qua năm tháng dài mới dần dần biến hóa thành. Nhưng quá trình tiến hóa với thuyết phát sinh tự nhiên nói ở trên có sự khác nhau về bản chất. 9. Tại sao vi sinh vật trong đất lại rất nhiều? Nếu như từ trong một miếng đất màu mỡ, bạn lấy ra một ít đất đặt dưới kính hiển vi kiểm tra, thì sẽ phát hiện có rất nhiều vi sinh vật hình thù kỳ lạ, đủ kiểu sống ở trong đất, tưởng như là đi vào trong một thế giới muôn màu muôn vẻ. Trong một ram đất như vậy, số lượng các vi sinh vật có thể nhiều tới mấy tỷ, như vậy con người gọi đất là ngôi nhà mà các vi sinh vật thích cư trú nhất. Tại sao trong đất lại có nhiều vi sinh vật đến như vậy? Nguyên nhân chủ yếu nhất là do đất đã cung cấp đầy đủ cho vi sinh vật thức ăn và môi trường sinh sống thích hợp. Chúng ta đã biết, sau khi các loài động thực vật chết đi, thi thể của chúng được chôn trong đất. Điều này làm cho vi sinh vật có nguồn thức ăn không bao giờ cạn. Ngoài ra, trong đất còn có nhiều chất khoáng như kali, natri, mangan, sắt, lưu huỳnh, pho vân vân. Những khoáng chất này đều là những vật chất cần thiết để bảo đảm cho sinh vật có thể sinh trưởng bình thường đối với vi sinh vật mà nói thì đất là một môi trường sống đặc biệt thích hợp bởi vì trong đất có hàm lượng nước nhất định có thể đáp ứng được nhu cầu sinh trưởng của vi sinh vật có lượng không khí vừa phải để cung cấp cho vi sinh vật thở độ axit trong đất gần như trung tính làm cho đại đa số vi sinh vật đều có thể thích ứng ngoài ra còn có một điểm rất quan trọng nữa là Sự thay đổi đặc biệt của nhiệt độ bốn mùa trong một năm dưới lòng đất không nhiều, mùa hè không phải chịu cái nóng của mặt trời tới chang, mùa đông không có gió lạnh thổi, do đất có điều kiện môi trường ưu việt như vậy. Nó chính là môi trường sống lý tưởng cho nhiều vi sinh vật, do vậy rất nhiều vi sinh vật muốn sinh sống rất. 10. Hình dáng của vi sinh vật nào là nhỏ nhất? Nếu như nói đến các thành viên có thân hình lớn nhất trong thế giới sinh vật, thì hầu như tất cả mọi người đều biết, dưới hải dương có cá vôi, trên mặt đất có voi và còn có loại cây thông lớn, hơn cao đến 100 mét. Nhưng nếu muốn hỏi hình dáng của sinh vật nào nhỏ nhất, thì rất khó trả lời. Trước đây mọi người đều cho rằng, vi khuẩn là sinh vật nhỏ bé nhất, bởi vì mắt thường của con người không nhìn thấy được, mà phải sử dụng kính hiển vi mới có thể nhìn thấy được. Năm 1892, nhà khoa học người Nga Ivanovkovki đã phát hiện ra một loại siêu vi trùng. Hình dáng thực sự quá nhỏ, kính hiển vi thông thường về cơ bản không thể tìm được tung tích của nó. Phải dựa vào kính hiển vi phóng lớn mấy vạn lần, hoặc mấy chục vạn lần mới có thể làm cho siêu vi trùng đó hiện hoàn toàn nguyên hình. Lúc đầu mọi người cho rằng siêu vi trùng đó không thuộc về sinh vật. Bởi vì kết cấu của nó quá đơn giản, ngay cả một tế bào hoàn chỉnh cũng không có. Ngoài ra nó cũng không giống như các vi sinh vật khác, có thể phát triển và sinh sôi trong nơi nuôi cấy. Sau khi con người lấy siêu vi trùng ra từ trong tế bào, dường như không biểu hiện ra hiện tượng có sự sống. Nhưng sau khi đưa chúng vào tế bào, thì lại hiện ra đặc trưng của sự sống hoàn toàn. Siêu vi trùng hầu như nằm ở giáp ranh sinh vật và phi sinh vật. Sau khi siêu vi trùng được phát hiện, thì tất cả các nhà khoa học đều công nhận siêu vi trùng là vi sinh vật nhỏ nhất. Nhưng đến năm 1971, các nhà khoa học phát hiện ra kẻ đầu sỏ gây ra bệnh thân củ hình cọc sợi cho củ khoai tây là một loại vật chất sinh vật nhỏ hơn, đơn giản hơn so với siêu vi trùng. Nó còn nhỏ hơn 80 lần so với siêu vi trùng nhỏ nhất đã biết trước đó. Do vậy, các nhà khoa học đặt tên nó là virus. Virus không có protein, chỉ có axit nucleic, Ngoài ra khối lượng phân tử, phân tử lượng của cả cơ thể, gần như bằng với một số phân tử hữu cơ, không có sự sống. Bởi vậy, virus chính là vi sinh vật nhỏ nhất hiện nay mà loài người phát hiện được. 11. Tại sao động vật có thể tồn tại được trong sa mạc? Trong ấn tượng của chúng ta, sa mạc là một mảnh đất rất cằn cõi, Đặc trưng chủ yếu nhất của nó chính là thiếu nước, ngoài lạc đà được coi là con thuyền của sa mạc, bởi vì nó có khả năng giữ chỗ nước đặc biệt để có thể đi lại tự do trong sa mạc ra, thì ở đó quả thật là không có bất kỳ sự sống nào. Nhưng sau khi chúng ta tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng trong sa mạc thì có thể phát hiện, tuy ở đây không có rừng rậm tươi tốt, nhưng chủng loại thực vật lại không ít, mà ở đây nhìn giống như là một đầm nước tù lại có rất nhiều động vật sinh sống. Vậy trong môi trường khắc nghiệt như vậy, thì những động vật này đã tồn tại và sinh sống như thế nào? Chúng ta hãy đi tìm hiểu sa mạc Namibia, nổi tiếng ở châu Phi, để xem các động vật đã thích ứng ngoan cường với môi trường sa mạc như thế nào. Động vật muốn tồn tại nơi sa mạc, thì phải có ít nhất hai khả năng. Một là khả năng đi lại, bởi vì đất cát bất cứ lúc nào cũng có thể trôn vùi động vật lại. Hai là khả năng trữ nước, khi rời khỏi nước thì bất kỳ sinh vật nào cũng chỉ còn con đường chết. Về hai phương diện này thì con thằng lằn có thể coi là một điển hình nguyên thủy. Phần trước tứ chi của nó mở ra thành màng lớn, chống đỡ cho cơ thể của nó đi lại thoải mái trong sa mạc. Khi màn đêm buông xuống, sương mù bao phủ trong sa mạc, thì cơ thể và mắt của thằng lằn liền dùng khả năng tối đa để tập hợp những giọt sương. Ngoài ra cái lưỡi dài của nó còn có thể liếm xương trước mắt, rất linh hoạt và khéo léo, giống như cái gạt nước trên xe ô tô vậy. Về phương thức vận động, rắn lao cũng nhập gia tùy tục. Nó ở trong sa mạc không giống như đồng loại sống ở môi trường khác, vận động về phía trước. Để ngăn chặn bị cát trùng vùi bất cứ lúc nào, rắn lao cong người sang trái, phải, hết sức để tăng diện tích tiếp xúc với đất cát và đã hình thành thói quen vận động nghiêng về khả năng trữ nước thằng lằn đuôi vỡn trong loài giáp sát cũng là một loài rất đặc biệt để thu gom tới mức tối đa những giọt nước mỗi khi bắt đầu có sương xuống thì thằng lằn đuôi vỡn bò lên trên đỉnh của núi cát quay lưng về phía sương từ hướng đại tây dương bay tới đuôi của nó vỡn cao lên làm cho thân của nó nghiêng một bên khi sương mù gặp cơ thể lạnh buốt của con vật thì sẽ ngưng tụ thành những giọt nước, những giọt nước men theo lưng, trượt vào mồm. Thằng lằn đuôi vẫn có thể hưởng được những giọt sương từ xa bay tới như mong muốn. Tuy nhiên động vật trong sa mạc không dừng lại ở những đặc điểm này. Mỗi con đều có phương thức tồn tại riêng, có khả năng kỳ lạ riêng của nó. Có một số động vật chuyên sống ỉ lại vào thực vật ở sa mạc, một số thì thường ngày giấu mình trong hang cát, khi mưa xuống xuống thì lập tức bò lên mặt đất. Sử dụng thế vỏ toàn thân, bổ sung hàm lượng nước để sinh sản, bởi vậy sa mạc kỳ thực không phải là cấm địa của sự sống, cũng giống như vùng Nam Bắc Cực, biển sâu trong những môi trường đặc biệt này, từ sinh vật có phương thức sinh hoạt đặc biệt riêng của chúng. 12. Tại sao nói quần thể sinh vật kỳ diệu không gì sánh được? Có một loài sinh vật như vậy, hình dáng của chúng hoặc hình tròn, hoặc hình lá. Có loại thậm chí giống như kết cấu của thực vật, có rễ, thần, lá, nhưng chúng chắc chắn không phải là thực vật, bởi vì nhìn về cấu tạo tổ chức, loài sinh vật này có kết cấu giống như động vật xoan trang. Nhưng nếu nói chúng là động vật, thì hình như cũng không có lý, bởi vì cả đến miệng, hậu môn, chúng cũng đều không có, thậm chí cũng không có khả năng vận động. Vậy thì rốt cuộc, những loài này là loài gì? Năm 1946, Khi nhà khoa học Australia tiến hành kiểm tra địa chất ở vùng miền trung châu Úc, một địa phương ở phía bắc Adelaide đã phát hiện một quần thể sinh vật hóa thạch đặc biệt. Điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là những sinh vật này không có bất cứ cấu tạo bộ xương nào, chỉ có thể xác mềm. Ngoài ra trong đó, đại bộ phận không ít cơ thể dài trên 1 mét. Khi gặp sự tấn công đột ngột của gió bão, những sinh vật này đã bị cát vùi trong lớp đất. Lo ngài trong điều kiện môi trường đặc biệt, các hạt cát dạng của chúng lên trên hóa thạch, khiến cho con người ngày nay có cơ hội nhìn thấy loại sinh vật không thể tưởng tượng nổi này. Qua nghiên cứu tỉ mỉ, các nhà khoa học đã phát hiện đây là một loại quần thể sinh vật tồn tại cách đây khoảng 600 triệu năm, về chất học gọi là kỷ Vendy, đại nguyên sinh. Lúc đó còn chưa có kẻ thù tự nhiên nào uy hiếp đến sự sinh tồn của chúng bởi vậy những sinh vật không có bộ xương này có thể nằm dưới đáy biển, cùng với sự dập dờn của sóng biển, lợi dụng tác dụng của da hoặc hấp thu chất hữu cơ và oxy từ trong nước biển, hoặc là cộng sinh với sinh vật bậc thấp khác, sống bình yên qua ngày. Cùng với sự kết thúc của kỷ Vendian, đại nguyên sinh là đến kỷ Cambri động vật đa tế bào đã xuất hiện, chúng đã mọc ra vũ khí cứng như móng vuốt, càng vân vân, bắt đầu cuộc sống bắt mồi như vậy thì quần thể sinh vật đặc biệt này đã trở thành thức ăn ngon cho những động vật mới xuất hiện và đã biến mất rất nhanh trên trái đất quần thể sinh vật đã nói cho chúng ta biết rằng cách đây rất lâu trên trái đất đã từng có một loài sinh vật rất đặc biệt chúng khác xa với các động vật thực vật vi sinh vật mà chúng ta nhìn thấy ngày nay các nhà khoa học đã đặt cho chúng một cái tên rất đặc biệt gọi là giới sinh vật bendy 13. Mùi hôi của động vật có tác dụng gì? Trong lịch sử tiến hóa dài mấy tỷ năm của sinh vật, giới động vật không chỉ phát triển thành hàng vạn những loài khác nhau, mà còn đã hình thành các kế cấu tổ chức khác nhau, khả năng khác nhau. Sự khác biệt về mặt kế cấu này đã làm cho giới tự nhiên càng đẹp rực rỡ, đa dạng hơn. Trong khi chúng ta càng ngợi thiên nhiên, liệu cũng nên tìm hiểu một chút điểm kỳ diệu của những khả năng đặc biệt này chứ? Thải mùi hôi chính là một phương thức độc đáo trong những khả năng kỳ diệu này côn trùng hình gáo được biệt hiệu là chị hoa và loại bỏ xít được đặc biệt hiệu là hoàng hậu hôi chính là một vai trò tên hiệu của mùi hôi đặc điểm then chốt của côn trùng hình gáo là đều giấu một tuyến hôi khi kẻ địch trước mặt côn trùng hình gáo sẽ chuyển động cơ quan này thì trong tiếng hôi lập tức tiết ra chất lỏng tỏa hơi màu vàng, có mùi hôi vô cùng, làm cho kẻ địch ngửi thấy mùi hôi mà chạy mất. Miệng của tiếng hôi của loài bò xích ở phần bụng của cơ thể, náo tỏa ra mùi hôi kinh khủng, thường ngày có thể chống địch ở bên ngoài. Khi chúng sinh con đẻ cái, thì mùi hôi này có thể hình thành một vòng hôi xung quanh ấu trùng, như xây lên một bức tường vây bảo vệ con cái, tránh sự xâm hại của kẻ địch. Dáng vẽ đường hoàng của chim chào màu, chim đầu rìu, có ít trò nông lâm, cũng có một khả năng hôi. Khả năng này bình thường được giữ kín, nhưng đến lúc sinh đẻ để chim con ra đời bình an, chim mẹ đã thông qua tuyến mồ hôi ở đuôi, tiết ra một dịch lỏng màu nâu đen. Đang sau, tổ chim có mùi hôi khó thở. Dù có một số động vật chuyên mồm ăn trộm trứng chim, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ như vậy, cũng đành phải nhượng bộ rút lui. Xin chào mau chính là dựa vào chiêu thức kỳ lạ này để bảo vệ đứa con của mình ra đời an toàn. Trong động vật còn có một loài có khả năng tiết hôi rõ ràng như cá lông đỏ, trồn sót và trồn hôi mà tất cả mọi người đều biết và nhiều loài tiết hôi ở châu Mỹ mà mọi người ít biết. Những động vật này bất cứ lúc nào cũng có thể thải mùi hôi, không những khi chống địch có công hiệu đặc biệt mà cũng là một ký hiệu của cá tính hóa tính chất khác nhau của mùi hôi còn có thể dựa vào để liên lạc tình cảm và tìm được người bạn đời lý tưởng. xem ra giới tự nhiên thực sự là kỳ diệu vô cùng. đúng vậy, cho dù là mùi hôi cũng có công hiệu mà chúng ta không ngờ tới. 14. khi động vật ngủ đông cả một mùa đông không ăn gì, tại sao không bị chết đói? mỗi khi khí hậu dần dần trở lạnh, thức ăn khan hiếm thì có nhiều động vật đã đi vào ngủ đông, bởi vậy hiện tượng ngủ đông là một phương thức thích nghi của động vật trong cuộc đấu tranh sinh tồn đối với môi trường không thuận lợi. Động vật ngủ đông, cả một mùa đông không ăn gì, cũng không bị chết đói, bởi vì trước khi ngủ đông, chúng đã sớm bắt đầu công việc chuẩn bị ngủ đông để vượt qua được thời kỳ khó khăn này. Công tác chuẩn bị trước khi ngủ đông của những động vật này rất đặc biệt, bắt đầu từ mùa hè trong cơ thể của chúng đã dần dần tích trữ chất dinh dưỡng đặc biệt là tích trữ mỡ khi kỳ ngủ đông sắp đến chất dinh dưỡng tích trữ trong cơ thể tương đối nhiều động vật béo hẳn lên những chất dinh dưỡng được tích trữ này đủ để đáp ứng nhu cầu của cơ thể trong cả quá trình ngủ đông dù trong cơ thể tích trữ một lượng lớn chất dinh dưỡng nhưng kỳ ngủ đông kéo dài nhiều tháng như vậy thì làm sao mà đủ dùng được hóa ra trong thời gian ngủ đông động vật nằm ở trong hang ổ không ăn cũng không hoạt động hoặc chỉ hoạt động rất ít số lần thở giảm bớt thân nhiệt cũng hạ thấp máu tuần hoàn chậm chạp trao đổi chất rất yếu chất dinh dưỡng bị tiêu hao cũng ít bởi vậy chất dinh dưỡng được tích trữ đủ để cung cấp cho cơ thể đợi đến khi chất dinh dưỡng được tích trữ trong cơ thể sắp dùng hết thì kỳ ngủ đông cũng sắp sửa kết thúc cơ thể của động vật sau kỳ ngủ đông gây yếu rõ rệt Sau khi tỉnh dậy, động vật ngủ đông phải ăn một lượng lớn thức ăn để bổ sung dinh dưỡng và nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường của cơ thể. 15. Động vật trút giận như thế nào? Khi hai động vật không quen biết nhau hoặc sớm đã có thù hận với nhau, thường sẽ có thái độ đối với kẻ địch. Thái độ này từ dọa dẫm dần dần phát triển thành tấn công, vẻ mặt trở nên hung dữ, song có khi chúng sẽ được động tác kỳ lạ. Chuyển thái độ phẫn nộ được tích trữ trong lòng kẻ thứ ba không hề có liên quan. Đó chính là hành vi thay đổi của động vật, còn gọi là hành vi đùng đẩy trách nhiệm. Ví dụ có một loài hải âu, khi cả hai con đều bị kích thích tấn công lẫn nhau, trong đó một con sẽ chuyển sang tấn công mục tiêu bay bên cạnh mình. Ngoài ra còn mổ cỏ một cách rất tức tối, đó chính là cách hải âu chuyển sự phẫn nộ bị kìm nén trong lòng, trút lên cỏ mà không có liên quan gì đến mình. chim công ở châu úc khi yêu đương hoặc khi tranh đấu sẽ xuất hiện những hành vi thay đổi với nhiều kiểu như chảy lông, vươn vai, lắc mình, gãi gãi đầu, ngáp, ngủ gật, lấy thức ăn, tay tổ vân vân. khi hai con kangaroo đánh nhau do trong lòng xuất hiện tâm trạng phức tạp, có khi chúng đột ngột dừng đánh nhau, hành vi thay đổi được thể hiện ra giống như đang chảy lông trên người. khi mèo tấn công con mồi có thể đột ngột dừng lại để liếm cơ thể một con cá hung hãn khi dọa nạt các loài cá khác cũng sẽ đột ngột dùng mồm để đào cát hoặc trong lúc tuyệt vọng sẽ xuất hiện hành vi thay đổi như mỡ to mồm mười sáu tại sao động vật biết áp dụng chính sách nhượng bộ trong thế giới động vật hiện tượng tranh đấu là hiện tượng không có gì mới song chúng cũng có nguyên tắc tranh đấu của chính mình đó chính là áp dụng chính sách nhượng bộ để tránh hết mức việc đổ máu và ngăn chặn xuất hiện cuộc tranh đấu một mất một còn tại sao vậy các nhà khoa học cho biết có hai nguyên nhân chủ yếu thứ nhất động vật cũng biết suy nghĩ đến hậu quả bởi vì khi động vật tranh đấu kẻ bại chắc chắn sẽ bị thương thậm chí có thể mất mạng và kẻ thắng cũng có thể bị thương do vậy kẻ mạnh sẽ hết sức tránh bị thương để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường sau này của mình bởi vậy khi đánh nhau thường sẽ không chấp kẻ yếu. Thứ hai, động vật cũng có cách ngừng tranh đấu giữa chừng. Nói chung, nếu như sức lực của hai bên khác nhau xa, chúng sẽ không đánh nhau nữa, cùng lắm chỉ là xung đột một chút. Chỉ khi sức lực của cả hai bên trên lệch không bao nhiêu, thì mới có thể nổ ra cuộc tranh đấu kịch liệt. Song sau khi hai bên qua mấy hiệp đỏ sức, sức mạnh yếu sẽ dần dần thay đổi rõ rệt. Lúc này thường là kẻ yếu có khả năng tự biết mình sẽ tự nhận thua, hoặc thể hiện tư thế đầu hàng để cầu mong đối phương khoan dung, đó chính là nhượng bộ. Ví dụ khi hai con sư tử đánh nhau, chỉ cần một bên vươn cổ sang phía kẻ địch thủ, thì đối phương sẽ biết đây là tín hiệu quốc phục, liền áp dụng chính sách nhượng bộ, lập tức ngừng tấn công. Ví dụ như khi hai con chó đang cắn lẫn nhau, chỉ cần một con nằm ngã xuống đất ngửa bụng lên trời, thể hiện bái phục chịu thua, thì trận tranh đấu này sẽ kết thúc. 17. Màu đỏ và màu vàng của động vật nói cho chúng ta biết điều gì? Màu đỏ là một màu gây kích kích, phấn chấn, nhiệt tình và sức mạnh, Nhìn các vật thể có màu đỏ dường như hiện rõ sự lớn mạnh hơn của các vật thể có màu sắc khác do vậy trên thân của một số động vật tương đối bé nhỏ thường có thể nhìn thấy màu sắc này có một loài chim sinh sống ở peru phần đầu và trước ngực của chim trống này có màu đỏ tươi thường thường có rất nhiều con sống cùng với nhau xoay quanh một con chim mái thể hiện tình cảm mãnh liệt của mình chim quân hàm sống ở trên đảo và vùng ven biển nhiệt đới đến kỳ sinh sản Ít hầu của chim trống sẽ phình ra rất to và lộ rõ màu đỏ thẳm, nhìn thẳng trông như một quả khí cầu lớn màu đỏ dùng để dụ dỗ chim mái. Khi mùa sinh sản qua đi thì ít hầu của chúng sẽ thu nhỏ lại, màu đỏ cũng sẽ biến mất. Màu đỏ còn có tác dụng cảnh giới. Đại đa số loài trong họ cá sư tử toàn thân đều có dịch màu đỏ. Hình dạng đáng sợ này thường làm cho kẻ địch nhìn thấy sợ mà tránh xa. Trứng của một số cá sư tử sinh ra có màu đỏ tươi và liên kết thành mảng trứng rất lớn, dường như để nó cảnh báo với kẻ xâm phạm rằng không được ăn đồ vật này. Đối với sinh vật mà nói thì màu vàng là một màu có sức hấp dẫn kỳ lạ. Có một loài chim gọi là chim mỏ dài, mỏ của nó có ba màu sắc hợp thành. Phần trước sau là màu đỏ thẳm, phần giữa là màu xanh thẳm. Phía trước mắt có màu vàng sáng, nhìn rất dễ thấy. Đến kỳ sinh sản, khi một con chim trống vỗ cánh trước mặt chim mái sẽ lộ rõ hai mảng màu vàng chấm tươi sáng này, dường như để ra hiệu ngầm với đối phương rằng tôi đang còn là kẻ độc thân. Cá bướm và cá thiên sứ có màu sắc rất kỳ lạ, màu vàng sáng trên thân của chúng nổi lên rất rõ trên đá san hô ngầm dưới đáy biển. Một số nhà khoa học cho rằng màu vàng này có thể giúp chúng liên lạc với nhau là một ngôn ngữ gào thét không lời. 18. Tại sao các nhà khoa học biết động vật có thể nằm mơ? Con người biết nằm mơ, còn động vật có biết nằm mơ không? Đây là một câu hỏi rất thú vị. Trước đây khi các nhà khoa học quan sát thói quen sinh hoạt của hưu cao cổ hoang dã và trong vườn bách thú, đã phát hiện ra rằng cách ngủ của chúng rất thú vị. Có hai cách ngủ nông và ngủ sâu. Khi ngủ nông, tuy cơ thể nằm trên chiếc cổ dài lại vẫn cao thẳng đứng một phần đại não vẫn nằm ở trạng thái hưng phấn như xưa, làm cho người ta có cảm giác nó vẫn chưa ngủ. Chỉ khi ngủ sâu, hươu cao cổ mới để đầu đặt nằm lên phần đuôi. Tuy nhiên thời gian sẽ không quá hai mươi phút. Vậy thì rốt cuộc là tại sao? Các nhà khoa học căn cứ vào khảo sát thực địa đối với hành vi của hươu cao cổ đã giải thích rằng do sư tử là kẻ thù chính của hươu cao cổ, nó thường đột ngột tấn công hươu cao cổ. Vì vậy, hù cao cổ trong thời gian dài đấu tranh với kẻ thù mới dùng bí quyết vương cổ khi ngủ kết hợp với ngủ sâu trong thời gian ngắn để đề phòng sư tử tấn công đột ngột, đạt được mục đích vừa an toàn lại vừa có thể nghỉ ngơi thích hợp. Điều thú vị là một nhà nghiên cứu động vật người Mỹ khi khảo sát khu cao cổ ở vùng Đông Nam Châu Phi đã phát hiện ra rằng một con hươu cao cổ bị theo dõi. Toàn thân nằm xuống ở tư thế ngủ say khò khò, nhưng đột nhiên nó bỗng đứng bắt dậy, lồng lộn điên cuồng, hiện ra một bộ dạng rất kinh khủng. Đối với hành vi kỳ quái không thể hiểu nổi này, ban đầu các nhà khoa học suy đoán có lẽ là xung quanh có cái gì đã kích động nó, nhưng qua kiểm tra tỉ mỉ thì tất cả mọi thứ ở xung quanh đều rất yên ổn. Điều này làm cho các nhà khoa học cảm thấy rất kỳ lạ, không thể giải thích nổi sau đó qua nhiều lần phân tích mới nhận ra rằng ban ngày hươu cao cổ này đã từng chịu sự tấn công của sư tử suýt nữa là rơi vào móng vuốt của sư tử do vậy suy ra là giữa đêm nó nằm mơ thấy ác mộng là có liên quan với sự việc ban ngày sau đó các nhà khoa học thông qua cuộc nghiên cứu sâu hơn nữa đã phát hiện ra rằng khi động vật ngủ đại não có thể phát sóng điện từ giống như não người khi nằm mơ do vậy động vật cũng có thể nằm mơ. Họ đã sử dụng máy điện não đồ để kiểm tra động vật. Phát hiện ra rằng, có động vật nằm mơ nhiều, thời gian dài, có động vật lại nằm mơ ít hơn, thời gian ngắn hơn. Ví dụ, sóc và dơi thường nằm mơ, còn loài chim lại nằm mơ tương đối ít. Động vật bò sát hầu như không nằm mơ. Các nhà khoa học cho rằng, điều này có thể liên quan đến việc chúng bất cứ lúc nào cũng phải giữ cảnh giác của tự nhiên để có thể kịp thời chạy thoát. 19. Tại sao có một số động vật thích cuộc sống thành bầy? Có một số động vật có bản năng tự nhiên sống độc lập, ví dụ như hổ chú sơn lâm nổi tiếng. Ngoài lúc sinh sản ra thì luôn không thích làm bạn cùng với đồng loại, thậm chí không chịu đến gần đồng loại. Vì vậy trong thành ngữ có câu, một núi khó có thể sống hai hổ, nhưng cũng có rất nhiều động vật lại không chịu đựng được cô độc và lạnh lẽo trời sinh ra đã thích sống bầy đàn ví dụ như chim cánh cụt voi biển kiến vân vân vậy thì tại sao những động vật này muốn sống thành bầy muốn trả lời câu hỏi này có thể ngược trở lại một chút tại sao hổ có thể sống đơn độc điều này đương nhiên liên quan đến bản lĩnh của hổ hổ có móng vuốt sắc nhọn khả năng chạy nhanh dù cho là vồ bắt những đối thủ gàn góc nó cũng có thể tự nhiên thoải mái Thức ăn kiếm được như vậy cũng không cần chia cho bất cứ đồng loại nào. Đa số các loài trong động vật họ mèo như báo, mèo, báo xa ly, dựa vào sự linh hoạt và hung hãn của mình nên không muốn làm bạn với đồng loại. Nguyên nhân mà giới tự nhiên có sức hấp dẫn chính là bởi vì sự đa dạng. Có một số động vật, bản lĩnh của chúng không đủ khả năng đánh nhau một chọi một với những động vật khác, nên phải nhờ lực lượng của cả bầy. Sói chính là một loài động vật như vậy, một con sói đơn độc khi nhìn thấy lợn rừng thì sợ hãi đến chạy cũng không còn kịp, nhưng cả bầy sói thì dường như không sợ gì cả. Đây chính là điểm lợi khi sóng bầy đàn kiếm ăn. Ngoài ra sóng bầy đàn cũng có tác dụng khác, như cánh cục, sóng ở địa cực, thường là hàng ngàn hàng vạn con sống cùng nhau, bởi vì nơi chúng sống là thế giới băng tuyết tràn ngập. Tuy trên mình có lớp mở dày, nhưng hiển nhiên sống thành bầy, có thể sưởi ấm được lẫn nhau. Cuộc sống bầy đàn này có tác dụng chống lạnh rất tốt. Khỉ cũng có cuộc sống bầy đàn. Tuy sự linh hoạt và thông minh của khỉ ai cũng nhìn thấy, nhưng sự yếu đuối của nó cũng rất dễ thấy. Rất nhiều động vật lớn ăn thịt như hổ, báo thường muốn đem khỉ làm thành một bữa tiệc ngon của chúng. Điều này làm cho các con khỉ không thể không liên kết lại với nhau để đề phòng trên cành cây cao một con khỉ tay đưa lên trán thì ra nó đang canh gác đấy đó chính là cuộc sống bầy đàn an toàn và có lợi bất luận là sống bầy đàn dưới hình thức nào thì mục đích của chúng đều là cùng có lợi về mặt ý nghĩa mà nói thì kẻ yếu càng dễ sống bầy đàn hơn song quy mô sống bầy đàn còn phải căn cứ vào không gian sinh tồn sự phong phú về thức ăn hay không cùng với số lượng và sự mạnh yếu của kẻ săn mồi Để quyết định, nếu như số lượng cá thể trong bài đàn quá nhiều, thức ăn có hạn, không thể phân phối được, không gian có hạn, không thể hưởng được, thì sống bài đàn kiểu này rõ ràng là không cần thiết. Ngược lại, nếu như số lượng cá thể trong bài đàn quá ít cũng không đạt được mục đích sống bài đàn, thì sống bài đàn không có ý nghĩa gì. Vì vậy, sự lớn nhỏ của bài đàn cũng phải căn cứ vào nhu cầu, như vậy mới có thể có tác dụng nhất định đối với sự sinh tồn chúng loại không giống nhau căn cứ vào nhu cầu của bản thân thì sẽ hình thành quy mô bầy đàn hoàn toàn khác nhau con mồi có thể tạo thành quần thể lớn trên một triệu con cá sát din cũng thường là hàng ngàn hàng vạn con tụ tập sống cùng nhau nhưng đại đa số động vật sống bầy đàn chỉ là mấy con mấy chục con hoặc là mấy trăm con sống cùng nhau thỉnh thoảng sau khi số lượng quần thể của động vật sống bầy đàn đạt được quy mô nhất định thì sẽ xuất hiện tình trạng phân đàn. Châu chấu như tất cả chúng ta đều biết, khi mật độ trong đàn đạt đến giới hạn cao nhất, thì cánh của bộ phận cá thể sẽ dài ra, khả năng bay sẽ nâng cao. Vì lợi ích của cả đàn, thì bộ phận châu chấu này sẽ chủ động di chuyển đi tìm không gian sinh tồn mới. Cần phải nói rõ là có một số cá thể nhỏ bé, chúng loại khác nhau, vì lợi ích chung cũng sẽ tạm thời tụ tập lại với nhau. Lợi dụng thính giác, thị giác và khu giác của mỗi bên để đề phòng kẻ thù chung. 20. Kỹ thuật nhân bản là gì? Nhân bản vốn là một kỹ thuật sinh vật rất ít gặp, cho dù là các nhà sinh vật học cũng chưa chắc đã hiểu hết về nó, bởi vì sự phân công khoa học kỹ thuật lại càng ngày càng kỹ lưỡng. Người cùng ngành cũng sẽ có cảm giác khác ngành như anh em cùng cha khác mẹ, Nhưng tháng 2 năm 1997, sau khi tin tức một chú cù là Dolly, thông qua kỹ thuật Nhân Bản đã ra đời, được truyền ra, lập tức được sự chú ý ở khắp nơi trên thế giới. Từ đó Nhân Bản đã trở thành chủ đề hấp dẫn đối với mọi người. Nhân Bản là dịch theo từ tiếng Anh Clon. Nguyên nhân của nó là chỉ những mầm non và những cành non dùng phương pháp sinh sản vô tính hoặc sinh sản dinh dưỡng để sinh tạo thực vật. Cùng với sự chuyển dịch của thời gian, nội hàm của nhân bản đã được mở rộng, chỉ cần là do một tế bào cá thể đạt được trên hai tế bào, lớp tế bào hay thể sinh, do một loạt nhân bản sản sinh ra hàng loạt ADN. Đó chính là sinh sản vô tính. Có thể thấy rằng nhân bản là một phương pháp sinh sản vô tính. Thực ra nhân bản không xa lạ gì đối với chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng thường phải dùng đến phương pháp sinh vật sinh sản vô tính này. Ví dụ, mỗi khi mùa xuân đến muôn hoa đua nở, người thích trồng hoa cỏ sẽ làm thử nghiệm dăm cành thực vật. Từ trên một cây, cắt xuống cành cây, thông qua dăm cành sẽ được rất nhiều cây có cùng vật chất di truyền. Đó chính là nhân bản. Sinh sản vô tính ở động vật bậc thấp là thường thấy hơn cả. Sinh sản phân tách ở phi khuẩn, ấu trùng là tách dọc hoặc tách ngang cơ thể của chính chúng, sau đó thoát khỏi cơ thể của chính chúng. Để trở thành cá thể độc lập, đây cũng thuộc về nhân bản. Nhưng sinh sản vô tính ở động vật bậc cao có tồn tại hay không? Các nhà khoa học cho rằng, do một thể tế bào trở thành sinh sản vô tính, trở thành một động vật hoàn chỉnh là không có khả năng. Tuy trong một thể tế bào có đủ thông tin di truyền của một động vật hoàn chỉnh, nhưng thể tế bào đã được chuyên biệt hóa. Nói một cách thông thường là tế bào gan. Chỉ có thể sinh ra tế bào gan, tế bào tuyến sữa chỉ có thể sản sinh ra tổ chức tuyến sữa. Nhưng sự ra đời của cừu đô ly đã thay đổi hoàn toàn nhận thức này của con người. Nó đã mở ra thời kỳ động vật bậc cao, cũng có thể nhân bản được. Có thể nhận thấy rằng nhân bản là một ngành kỹ thuật của thể sinh vật, thông qua thể tế bào tiến hành sinh sản vô tính, nói một cách phổ thông